Lựa chọn đầu tiên Có được tình chị em thấm thiết là có được người tri kỷ suốt đời. Victoria Sesinder Không ai trong chúng tôi muốn tranh giao. Năm chị em gái và một em trai luôn nỗ lực hết sức để thể hiện sự tôn kính với cha mẹ. Louis là chị cả và thường xuyên trò chuyện với mẹ nhất trước khi bà mất sớm vì bị ung thư. Càng bệnh chúng đã lặng lẽ xâm chiếm cả cơ thể mẹ từ rất lâu, nhưng lại không hề có một dấu hiệu gì để nhận ra cho tới khi quá trễ. Ba tuần sau, chúng tôi ngồi đây, sáu đứa con ở độ tuổi trung niên ngồi trong căn phòng khách của tuổi thơ, trên những đôi mắt đỏ que đau thương và những đôi tay bồn trộm đẫm mồ hôi. Mỗi chúng ta sẽ chọn một con số, Bắt đầu từ người lớn nhất tới người nhỏ nhất. Sau đó mỗi người sẽ chọn theo thứ tự những con số của chúng ta. Các em có hiểu không? Louis gánh giác toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi đang chia giao những tấm chăn của mẹ. Sáu tấm chăn cuối cùng đầy của mẹ là thứ chúng tôi phải chia giao thật công bằng. Tất cả được trải ra để chúng tôi lựa chọn. Mặc dù hầu hết không phải là những tác phẩm nghệ thuật, Nhưng chúng chỉ là tài sản thừa kế của chúng tôi. Có một chiếc cỡ lớn và hai chiếc cỡ vừa gắn từ nhiều mảnh giải nhỏ, tất cả đều còn tốt. Một chiếc chăn dành cho bé gái cỡ đôi bằng sợi tổng hợp hai lớp. Một chiếc cỡ lớn mà chính màu cam và vàng ố đã nói lên tuổi tác của nó. Cuối cùng là chiếc chăn trên giường của mẹ. Một chiếc chăn cỡ đôi bằng giải cô tông có in hoa sặc sở. Màu xanh điểm những ngôi sao. Nó tuyệt đẹp và nó có mùi thơm của mẹ. Chúng tôi lần lượt cho tay vào hộp giày để lấy số của mình. Và vì là đứa con út, tôi chọn cuối cùng. Thật trùng hợp, tôi lại được số 6. Người sau cùng được quyền lựa chọn theo thỏa thuận về mấy tấm chăn. Libby là người đầu tiên và không ai ngạc nhiên khi thấy chị xếp tấm chăn mềm bằng giải bông nham chám có hoạt vàng sạc sỡ cho vào túi. Tới lượt tôi thì chỉ còn lại chiếc chăn hai lớp bằng sợi tổng hợp, nên tôi đành dẫn lấy. Nhớ lại mẹ tôi đã tự tay khâu từng buổi trên chiếc chăn thảm hại ấy. Quá nhiều công sức, thành quả thì lại quá tệ. Tôi thầm vũ, mình sẽ để nó trong xe để làm tấm lót khi đi dã ngoại. Lúc đó là tháng 10, và khi kỳ nghỉ lễ tới gần đổi đau thương dẫn dây lấy chúng tôi. Tuy thường được che đậy, nhưng vào những lúc không báo trước, lại trỗi dậy thành những giọt đứt mắt, mỗi khi nghe bài hát tưởng nhớ, hoặc khi không thể gọi điện tới một nơi được nữa. Tất cả chúng tôi lay lất tới Giáng sinh, dù tâm trí chúng tôi vẫn ở lại cho mẹ, bên giường bệnh trước khi bà qua đời, hoặc trong dường qua của bà, hay bên hiền nhà ngập nắng. Mùa Giáng sinh sẽ rất khó khăn Tùy vậy từng thùng hàng bắt đầu xuất hiện Và tôi chận ra phần còn lại của thế giới Không hề dừng lại trong nỗi buồn u ám của tôi Vào đêm Giáng sinh Các con tôi được đạt quyền Mở một gói quà trước khi đi ngủ Nhưng tối hôm nay Chúng lại khuyến khích tôi cùng tham gia Một chiếc hộp to từ Ohio Gợi lên sự thích thú của chúng tôi Dì Libby có thể cởi món quà gì nhỉ? Tôi bật cười, già xé mở chiếc hộp, chờ đón một trò đùa, một chiếc kế bơm hơi hay là xà phòng tắm sủi bọt trong một đống báo. Nhưng bỗng, đôi tay tôi run rẩy, trước mắt tôi mọi thứ mờ nhạt qua làn nước mắt, đột ngột dâng trào. Được gấp gọn và đầm gai gắn trong chiếc hộp, là chiếc văng sặc sỡ, đáng mơ ướt trên giường mẹ. Tôi dùi mặt vào tấm chăn để hít vào mùi hương của mẹ, còn dương dấn và khóc ròng. Bên trên chiếc chăn là một tấm thiếp. Cho cô em gái út của chị lựa chọn đầu tiên của chị.